Chương 875, một làn sóng năng lượng vô hình, nhưng cảm nhận được sâu sắc bởi mọi sinh linh từ phàm trần đến chí tôn, quét qua toàn bộ đa vũ trụ. Nó không phải là một vụ nổ, cũng không phải một cơn chấn động, mà là một sự tái cấu trúc thầm lặng, một bản giao hưởng vĩ đại của các pháp tắc đang được viết lại trên tấm vải dệt của không gian và thời gian. Lâm Phàm, này đã là thiên đạo chí tôn Không còn là một cá thể hữu hình. Hắn đã hòa mình vào ý chí của Đại Đạo, trở thành người kiến tạo và điều chỉnh các quy luật cơ bản nhất. Ý niệm của hắn là pháp tắc, tư duy của hắn là trật tự. Chương 875 này chứng kiến sự thành hình của những pháp tắc mới, không còn mang theo sự mục ruỗng, sự suy yếu hay những lỗ hổng chết. Người từng khiến Thiên Đạo Nguyên Thủy phải hy sinh. Điều đầu tiên được thiết lập là sự cân bằng tuyệt đối giữa sáng tạo và hủy diệt, giữa sinh và diệt. Trước đây, sự hủy diệt thường gắn liền với hư vô thôn phệ giả, một thực thể nuốt chửng không ngừng nghỉ, nhưng giờ đây, Thiên Đạo Chí Tôn đã tịnh hóa và đồng hóa bản chất của hư vô, biến nó từ một lực lượng hỗn loạn và tiêu cực thành một phần thiết yếu của chu trình vũ trụ. Hủy diệt không còn là sự chấm dứt vô nghĩa, mà là sự dọn dẹp để tái sinh, là quá trình chuyển hóa năng lượng cũ thành tiềm năng cho sự sống mới. Tại các tiểu thế giới phàm trần, nơi sự sống vẫn còn non yếu và mông manh, những thay đổi diễn ra một cách vi tế nhưng sâu rộng. Khí tức linh khí trở nên tinh khiết hơn, không còn lẫn tạp chất hay sự hỗn loạn của ma khí. những dòng sông linh mạch chảy mạnh mẽ hơn, nuôi dưỡng vạn vật. Các loài cây cối, linh dược phát triển tươi tốt, tràn đầy sức sống. Tu luyện giả cảm thấy một sự thông suốt chưa từng có khi hấp thu năng lượng, các nút thắt trong kinh mạch dường như tự động được gỡ bỏ bởi những pháp tắc mới của thiên đạo. Thậm chí, những người không tu luyện cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm, ít bệnh tật hơn. và một cảm giác bình yên lan tỏa trong tâm hồn. Ở các đại lục trung ương, nơi cường giả hoành hành. Sự thay đổi càng rõ rệt. Pháp tắc không gian trở nên vững chắc hơn, những vết nứt hay khe hở không gian do cường giả giao chiến hoặc do sự suy yếu của thiên đạo cũ gây ra đều được chữa lành, khép kín. Việc di chuyển xuyên không gian không còn dễ dàng như trước. đòi hỏi sức mạnh và sự hiểu biết sâu sắc hơn về pháp tắc mới. Điều này ngăn chặn những kẻ mạnh mẽ tùy tiện phá hoại trật tự, đồng thời bảo vệ các thế giới yếu hơn khỏi sự xâm nhập tùy tiện. Các loại thiên tai như sóng thần, động đất, núi lửa phun trào vẫn xảy ra, nhưng chúng được điều hòa, không còn mang tính hủy diệt vô mục đích mà trở thành những sự kiện thanh lọc, tái tạo. Tự nhiên Có một quy luật rõ ràng hơn. Trên tiên giới, nơi các tiên vương tiên tôn từng tranh giành tiên linh chi khí và các mảnh vỡ tiên đạo, giờ đây cảm nhận được một luồng tiên linh chi khí mới, tinh khiết và dồi dào hơn. Gấp bội. Tuy nhiên, việc hấp thu và chuyển hóa năng lượng này đòi hỏi một sự đồng điệu với pháp tắc mới. Những công pháp chú trọng vào sự nuốt chửng, chiếm đoạt nay trở nên khó khăn hơn. thậm chí, phản phệ, ngược lại, những công pháp đề cao sự hài hòa, luân chuyển và tương trợ giữa các pháp tắc lại phát huy hiệu quả kinh người. Nhiều tiên tôn cổ xưa từng bế tắc ở cảnh giới của mình, bỗng nhiên cảm thấy một cánh cửa mới mở ra, một con đường tu luyện hướng tới sự siêu việt, vượt ra ngoài những giới hạn cũ của tiên giới. Trong thần giới, nơi các chân thần Thần vương, thần hoàng thống trị, sự tái cấu trúc pháp tắc mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả. Các vị thần từng dựa vào quyền năng của mình để thao túng sinh linh, xây dựng đế chế hùng mạnh, cảm thấy quyền năng của họ không còn tuyệt đối. Pháp tắc mới của Thiên Đạo Chí Tôn không cho phép sự lạm dụng quyền lực một cách vô độ. Những thần linh có ý đồ xấu xa muốn phá vỡ cân bằng để phục vụ lợi ích cá nhân, cảm thấy một áp lực vô hình từ toàn bộ vũ trụ đè nặng lên họ, khiến thần lực của họ suy yếu. Ngược lại, những vị thần bảo hộ, thần sáng tạo, thần của sự công bằng và trật tự lại cảm thấy thần lực của mình được củng cố, được kết nối sâu sắc hơn với bản nguyên vũ trụ. Họ không còn chỉ là người cai trị, mà là người bảo vệ người duy trì sự hài hòa theo ý chí của Thiên Đạo Chí Tôn. Thần Hoàng cổ xưa, ngươi từng trao cho Lâm Phàm mảnh vỡ Thiên Đạo quan. Trọng, giờ đây đang tọa thiền trên đỉnh một ngọn núi thiêng. Ông mở mắt, ánh nhìn xuyên qua vô số tầng không gian, cảm nhận được sự vĩ đại của pháp tắc mới. Thật không thể tin được, ông thì thầm, Thiên Đạo nguyên thủy chỉ duy trì sự cân bằng Nhưng thiên đạo mới, nó còn hoàn thiện hơn, nó tự chữa lành, tự điều chỉnh. Nó không chỉ là pháp tắc, nó là ý chí sống động của vũ trụ. Ông cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp, thanh tẩy, chảy qua thân thể đã mục nát của mình, khiến ông như được tái sinh. Những vết thương thời viễn cổ, những gánh nặng của ký ức, đau khổ về hư vô thôn phệ giả, giờ đây dường như được xoa dịu. Mối đe dọa từ hư vô thôn phệ giả, nguyên nhân cho mọi sự suy yếu của Thiên Đạo Cũ đã hoàn toàn bị hóa giải. Các vết nứt không gian từng là con đường để các thực thể hư vô xâm nhập giờ đã biến mất hoàn toàn. Bản chất của hư vô vốn là sự hỗn loạn và nuốt chửng đã được Lâm Phàm tái định nghĩa. Nó vẫn tồn tại, nhưng như một phần của chu trình Một đại dương năng lượng tiềm ẩn được điều khiển bởi Thiên Đạo Chí Tôn, không còn là mối đe dọa mà là một kho tàng năng lượng khổng lồ. Được dùng để cung cấp cho sự tái tạo và phát triển của các vũ trụ. Pháp tắc luân hồi cũng được hoàn thiện, linh hồn sau khi chết không còn bị lạc lối trong hư vô hay bị tiêu tán vô định. Chúng được hướng dẫn bởi một dòng chảy pháp tắc rõ ràng, trở về. Với vòng luân hồi chờ đợi sự tái sinh vào một kiếp sống mới. Điều này đảm bảo rằng mỗi trải nghiệm, mỗi ký ức, mỗi bài học của sinh linh đều không bị lãng quên hoàn toàn, mà trở thành một phần của sự tiến hóa chung của đa vũ trụ. Một vũ trụ không có sự suy yếu, không có lỗ hổng. Nghe có vẻ như một thế giới hoàn hảo, nhưng Thiên đạo Chí Tôn Lâm phàm hiểu rằng sự hoàn hảo không phải là sự tĩnh lặng. Pháp tắc mới vẫn cho phép sự cạnh tranh, sự thách thức, sự tiến hóa. Nó chỉ đảm bảo rằng những yếu tố này diễn ra trong một khuôn khổ cân bằng, không dẫn đến sự hủy diệt toàn diện hay sự. Mục nát từ bên trong. Mỗi vũ trụ vẫn có đặc tính riêng, mỗi thế giới vẫn có những bí ẩn cần khám phá, mỗi sinh linh vẫn có tự do lựa chọn và theo đuổi con đường của mình. Thiên đạo chỉ là người duy trì trật tự. không phải lạc kẻ áp đặt ý chí. Sự ra đời của những pháp tắc mới này đánh dấu một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho đa vũ trụ. Kỷ nguyên của sự cân bằng, sự thịnh vượng và sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Năng lượng hư vô đã được chuyển hóa thành năng lượng sáng tạo, làm phong phú thêm các vũ trụ. Những thế giới từng bị tàn phá nay bắt đầu cảm nhận được sự hồi sinh. Một sự bình yên sâu sắc Một niềm hy vọng mãnh liệt trỗi dậy trong tâm hồn của mọi sinh linh, từ những con kiến nhỏ bé nhất cho đến những thần hoàng vĩ đại nhất. Họ cảm nhận được sự thay đổi, nhưng không hoàn toàn hiểu được nguồn gốc của nó. Chỉ một số ít những kẻ có trí tuệ siêu phàm mới lờ mờ nhận ra rằng, một thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn đã ra đời và nó đang kiến tạo lại mọi thứ từ nền tảng sâu xa nhất. Lâm Phàm, nay đã là Thiên Đạo Chí Tôn, không còn hiện hữu như một cá thể, nhưng ý chí của hắn, sự từng trải của hắn và tình yêu thương của hắn dành cho các vũ trụ đã thấm đẫm vào từng sợi tơ của pháp tắc mới. Hắn không nói, không hành động trực tiếp, nhưng sự tồn tại của hắn là bản thân của trật tự, là hơi thở của vạn vật. Hắn là người kiến tạo, là người bảo hộ, là sự cân bằng tuyệt đối. đảm bảo rằng không bao giờ có một hư vô thôn phệ giả nào có thể đe dọa sự tồn vong của đa vũ trụ một lần nữa. Đây không chỉ là sự sửa chữa, mà là sự nâng cấp, một sự tái sinh toàn diện. Mọi thứ đều được cân bằng, mọi thứ đều có mục đích. Từ những hạt bụi nhỏ nhất đến những thiên hà rộng lớn, nhất, tất cả đều vận hành trong một quy luật hoàn hảo. được dệt nên bởi ý chí của Thiên Đạo Chí Tôn. Một kỳ nguyên vĩnh hằng, thịnh vượng đang mở ra dưới sự bảo hộ của Thiên Đạo mới.